Xin mến chào các cô các chú, các chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của nghe truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 20. Gia diện Hoàng Kim phần 4 của tác giả Trương Lê. Chương 123. Thách thức. Kê. Kê gì cơ? Dây thần tốt. Trong lúc dây còn đang hoang mang không biết rốt cuộc K và Q muốn làm gì thì đồng loạt cửa của 20 căn phòng giam giữ tù nhân tự động mở ra. Sau chỉ một nút bấm của tay lính canh đã dẫn JQK đến đây. Toàn bộ số tù nhân đang bị giam trong từng phòng cũng không khỏi bất ngờ trước sự việc này. Và vũ ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì từ trong không trung vang lên một câu khẩu lệnh bằng tiếng Anh. Step outside, bước ra ngoài. Vũ ngó đầu nhìn thì thấy những người khác đang ra khỏi phòng giam. Có một chuyện đáng quan tâm ở đây. chính là toàn bộ 20 tù nhân, không có ai bị còng tay còng chân hay đeo gông, đeo cùm gì. Đại Thiết Vũ gọi tên người đàn ông Trung Quốc khi thấy người này vừa bước ra khỏi phòng giam, ông ta quay lại nhìn Vũ Đáp. Thằng nhóc, đừng có tỏ ra thân mật với tao như thế, nếu phải đối đầu, tao cũng không đương tay đâu. 20 tù nhân sống sót sau sự kiện tri khóa, nhìn mặt kẻ nào cũng đáng sợ. Cứ đựi ra u ám vàng vọt nơi ngũ quan của những con người này. Cũng phải thôi, có mặt ở đây thì ít nhất kẻ đó đã từng giết người, thậm chí còn đã giết nhiều người. Vũ bị một tên phía sau va phải. Quay sang nhìn thì đó chính là tên người Mỹ, hắn vừa cố tình đụng vào người Vũ, hắn nói bằng tiếng Anh. "Sớm thôi, tao sẽ giết mày, thằng còn hoang." Vũ nghe thì hiểu lơ mơ nạn đang đe dọa mình. Tên người Mỹ vượt lên phía trước, đại thiết phì cười nói với Vũ. <cười> nó nói sẽ giết mày đấy nhóc ạ, chắc nó vẫn còn ám ảnh kê túi bốc mùi kinh thở mà mày ném sang bên lồng giam của nó trước đây. <cười> Khi 20 tuổi nhân đều dỡ ra khỏi phòng giam của mình, một dòng nói vang lên qua hệ thống âm thanh của khu nhà giam thử nghiệp. Tiến về phía trước, xếp làm hai hàng ngang, sau đây người điều hành sẽ có vài lời nhắn nhủ đến các bạn. Làm theo chỉ thị từ phía nhà tù, toàn bộ tù nhân hướng về khoảng trống trước mặt, đứng ở đó chỉ có một mình thầy. Arno nói, "Kẻ chính là người điều hành sao? Chà, không giống như những gì tôi tưởng tượng, trước giờ bọn chúng không lộ mặt, xem ra trò chơi càng ngày càng thú vị." Đứng trước 20 tù nhân cay ra đậy, xếp thành hai hàng ngang, ngay lập tức, như lẽ thể không có gì quá nổi trội của cây, một số tù nhân cao to có vẻ khó chịu khi bị một tên như cây ra đậy. tang võ, có kẻ đã lầm bầm chửi, nhưng khi chúng ngước lên phía trên cao và nhìn thấy có lính canh đứng bảo hộ thì chúng mới im lặng, ngoan ngoãn xếp hàng, không chen lấn, không xô đẩy. Thôi một lần nữa Vũ cảm giác thấy giọng nói của người đang đứng trước mặt các tổ nhân rất thân quen. Vũ sực nhớ lại lần được gọi đến phòng riêng của trưởng ngục Diêu Sim, hôm đó có một kẻ làm mặt mặc bộ đồ bảo hộ bước vào, vừa nói được một hai câu, hắn ta đã đánh Vũ ngất đi chỉ với một đòn chặt tay. Vũ a búng la, là, là hắn ta. Đại Thế Thoáng thấy nét mặt Vũ có chút biến sắc, mồm lại nói gì đó bằng tiếng Việt bèn hỏi: "Sao thế? Mày biết gã này à?" Vũ ấp úng: "A, không. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn Thanh ta." Trì ra có chút ngẩn ngơ. Tất cả im lặng. Bất Thành đứng cây quạt lớn, nhìn vào ánh mắt của K, nửa vai Tô Nhân cảm thấy có chút gì đó khó lường, ánh mắt của một gã nguy hiểm. Nhưng ngược lại, cũng có cái khó chịu khi bị qua tháo lớn tiếng bởi một tên non trông rất yếu so với đa số những người đang có mặt tại đây. Chúng muốn làm theo mệnh lệnh, nhưng đó chỉ vì sợ đám lính canh bảo hộ trên cao. Chúng đủ thông minh để biết, chỉ cần một hành động manh tính quá khích, chắc chắn sẽ phải trả giá. Thời gian bị giam giữ tại BO đã dạy cho chúng rất nhiều điều, trong đó có một điều quan trọng nhất, đó chính là ở đây, mạng sống của chúng có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Ổn định tình hình, Kai bắt đầu vào việc, Kai nói: "Trước tiên, xin chào mừng tất cả các bạn, những tù nhân sống sót sau sự kiện triều khóa. Xin tự giới thiệu, tôi là một trong ba người điều hành biệt, một khu vực đặc biệt nằm trong hệ thống nhà tù Chengji. Nói cho dễ hiểu thì tôi chính là người cai quản trông nom cũng như chăm sóc tất cả các bạn. Vì là khu vực đặc biệt nên những tù nhân bị giam giữ ở đây cũng đặc biệt. Các bạn đều là tử tù, từng phạm tội giết người." hoặc giết nhiều người. Beow đang đem đến cho các bạn một cơ hội được sống, thậm chí còn là một cuộc sống tốt hơn những gì trước khi các bạn vào tù. <cười> Dĩ nhiên, để giành được điều đó, các bạn phải trả giá bằng máu của bản thân, bằng cả mạng sống của những người khác. Đó chính là đối thủ của các bạn. Giết người để tồn tại, giết hoặc bị giết. Hãy nhớ kỹ câu nói vừa rồi, tôi là cây Người sẽ đào tạo các bạn để giúp các bạn mạnh hơn trong thời gian 3 tháng tới. Hy vọng chúng ta vui vẻ hợp tác và mong sao trong số 20 người các bạn sẽ không có ai phải chết. Cây vừa nói xong thì trong hàng đầu tiên có người phá lên cười lớn. <cười> Đúng là biết chọc cười nghề khác mà. Mẹ kiếp, cười chết tao rồi. Đứng trên cao quan sát, lúc này trên tay Kiêu đang thở một chiếc máy tính bảng và xem những thông số hiền thị trên màn hình. Kiêu nói hết. Hà, <cười> bắt đầu thú vị rồi đấy. Cứ tưởng màn đọc diễn văn này sẽ trôi qua im đềm chứ, sắp có kịch hay để xem rồi. Dây vẫn chưa hiểu lắm, nhưng dây thấy lo lắng cho cây, khi một bình cây đang phải đối mặt với 20 tù nhân cực kỳ nguy hiểm. Có thể nói những gã này là những thành phần nguy hiểm bậc nhất biêu, cũng như toàn bộ hệ thống và nhà tù trên gì. Cho dù trên cao có lính canh bảo hộ, nhưng khoảng cách giữa cây và đám tù nhân quá gần, Nếu bọn chúng muốn ra tay, chưa trách đội lính canh đã kịp thời can thiệp. Jay khẽ nói với Qiu. "Ai, tôi sợ sẽ có chuyện xảy ra mất." Qiu thản nhiên trả lời, "Đó cũng là thứ mà chúng ta đang chờ đợi." <cười> Bên dưới khu vực giam giữ tù nhân, Kai nhìn gã vừa cười, tiến lại đứng trước mặt hắn, Kai hỏi, "Có gì đáng cười lắm sao?" Đó là một gã có nước da ngăm đen, thân hình cao vạm vỡ và hắn chính là người mở được cánh cửa đầu tiên ở sự kiện giải khỏa. Tô nhân tên Fury, mẹ người Sinh, bố người Mỹ, 35 tuổi, bị bắt và kết án tử sau khi hắn xuống tay giết chết hai người, một trong số đó là mẹ của hắn, một tay đấm hạng nặng đấy. Hắn vượt qua sự kiện lồng đấu sinh tử chỉ với một cú đấm duy nhất đã giết chết đối thủ. Sự kiện giải khỏa vừa rồi hắn cũng giết chết ba người, vậy là người đầu tiên mở được cánh cửa màu đỏ. Sau khi giết người và mang án tử, Tên Fury này có dấu hiệu của dối loạn tâm thần. Trước khi bị đưa đến B.O., Giao Sim đã biệt giam hắn một tháng ở PK. Phía trên, Kiều đang lửa qua một chút về thông tin của tù nhân tên là Fury, cũng là người đang khiêu khích cây. Bên dưới khu vực giam giữ, Fury trả lời câu hỏi của cây bằng một thái độ khinh thường, sắc sược. Xin lỗi ngài điều hành, nhưng ngài nói nghe buồn cười quá. Nhìn ngài đây thực sự có thể đào tạo và biến chúng tôi trở nên mạnh hơn, thật ư. Hà hà hà hà, xin, xin lỗi, tôi, tôi lại cười mất rồi. Cây đáp, nếu muốn, anh có thể thử. Phú Ri làm bộ sợ hãi, mắt hắn nhìn lên phía trên những tên lính canh năng cầm súng đứng bảo hộ. Trời ơi, sợ quá, tôi vẫn chưa muốn chết mà. Lỡ may đánh chết người điều hành, người tôi chắc sẽ thành tùa ông ngay lập tức. Hà hà hà. Cây đưa tay lên phẩy nhẹ một cái. Ngay lập tức toàn bộ lính canh thu xuống lại và lùi hết về phía sau. Cây nói Đừng để tâm đến bọn chúng. Nghe cho kỹ đây. Nếu như anh giết được tôi Bill sẽ mất đi một vị trí chủ chốt. Và anh sẽ là người thay thế tôi là người điều hành. Trong không gian khu vực giam giữ vang lên vào giọng nói qua thiết bị pha đâm thành. Sang nhận thông tin. Toàn bộ lính canh rút ra khỏi khu vực này. Đứng bên cạnh nghe Kiều nói như vậy dây tròn mắt Sừng sốt Jay hỏi, "Cứ, anh làm cái gì vậy? Anh điên mất rồi." Sau mệnh lệnh của Cứ, tất cả lính canh rút lui khỏi khu nhà giam thử nghiệm, đám tự tô đứng đó nhìn mà bần thần bởi chúng không tin những kẻ tự xưng là người điều hành lại dám làm như vậy. Bên dưới khu vực giam giữ, cây nhìn thẳng vào mặt Fury, đoạn nhếch miệng cười khẽ nói, "Cơ hội chỉ tới một lần thôi đấy. Ha ha, chộp lấy nó đi nào." Chương 124: Thao túng và kiểm soát. Trong hàng đầu tiên có một kẻ dường như có muốn nắm lấy cơ hội này, đó chính là Bram, người được xếp trong top 10 những tù nhân nguy hiểm nhất biểu. Nhưng ngay khi Bram định bước lên thì có một bàn tay ở hàng thứ hai ngay phía sau lưng hắn kéo dần lại. Đó chính là Aknon. Aknon lắc đầu khi Bram quay lại nhìn. "Đừng." Nhìn ánh mắt của Aknon, Bram ngay lập tức khựng lại. Qua sự kiện chìa khóa, trí thông minh cũng như khả năng tính toán của Aknon khiến hắn có được niềm tin từ những tên sừng sọ. thu chân lại, Bram tiếp tục đứng trong hàng theo dõi sự kiện. Lúc này tên Fury vẫn đang rất cẩn trọng, mặc dù cho cây buông lời khiêu khích gã vẫn đứng im kìm chế, mặc dù vô cùng tức giận, quay nói: "Nghe đây, một khi đã xúc phạm người điều hành thì chắc chắn sẽ phải nhận hậu quả. Quên mất vừa rồi tôi đã nói gì sao? Giết hoặc bị giết. Đừng đứng đó như một cái bị thịt chờ người ta mổ xẻ chứ, <cười> mạnh mẽ lên nào." Anh Thane có thân hình to lớn, giết hoặc bị giết. Câu nói đó vang lên trong đầu Fury, nó giống như một lời ám chỉ, nếu không ra tay thì chắc chắn sẽ phải chết. Fury trợn mắt, vùng tay hét lớn: "Thằng khốn, là do mày tự chọn đấy nhá." <cười> Khi cánh tay phải cùng nắm đấm của Fury còn đang giơ lên thì người ta đã thấy hắn đứng sững như bất động, hai mắt trợn ngược, miệng khò khè như kiểu khó thở, nước dãi bắt đầu chảy ra, cũng là lúc Fury khuỵu chân rồi đổ gục xuống sàn nhà. không bất tỉnh, nhưng rõ ràng với tình trạng này, tạm thời Fury không thể đứng lên ngay được. Nếu như đây là một trận chiến sinh tử thì chắc chắn Fury đã chết rồi. Nước mắt, nước dãy chảy chảy ròng ròng, nhìn Fury, đám tù nhân cứ ngỡ như hắn đang bị ai đó dùng dây từng siết cổ đến gần như tắc thở. Đứng trước tên tù nhân đang phục phục dưới chân mình, cây lạnh lùng nói, "Sao vậy? Khẩu khí lúc nãy đâu rồi?" Đứng dậy cười tiếp đi chơi. Hai bàn tay Fury chống xuống đất mà run lên từng chập, sau ít giây, có vẻ như hắn đã thở được trở lại, nước mắt nước mũi dàn dụa. Fury vừa định ngước mặt lên nhìn cây thì cây giật chân lên, giẫm lên đầu Fury, đoàn dùng chân ấn đầu hắn xuống đất. Ánh mắt sắc như dao cạo nhìn về phía 19 tu nhân còn lại, cây hỏi, "Còn ai muốn cười nữa không?" Nhìn cái cách cây vừa hạ gục Fury, tất cả tu nhân đều sững sờ. Nhưng nên nhớ hầu hết những kẻ đang có mặt ở đây đều là tự tù, máu đang chảy trong người chúng là dòng máu của kẻ sát nhân, máu của sự điên khùng cuồng loạn. Trước dòng địa miên mai đầy khiêu khích từ phía người điều hành, một số tên bị trạm đúng nọc, mấy gã này nhìn cây như chỉ muốn xé xác cây ra thành từng mảnh. Thằng khốn kiêu ngạo, mày nghĩ một mình mày có thể chống lại bọn tao sao? Một tên đứng ở hàng đầu tiên lên tiếng Phía sau cũng có mấy tên khá hưởng ứng. Giết nó đi chúng mày, nghề đều hành thì sao chứ? Mại kiếp. Đứng bên trên quan sát, chưa khỏi bất ngờ vì cây hà gốc tên tổ nhân Fury quá chóng vánh, thì lúc này Jay lại tiếp tục hoang hốt khi cây sắp bị hội đồng. "Mau, mau gọi lính canh quay lại." Jay nói với kêu, nhưng kêu vẫn thản nhiên mặc kệ, không để ý kêu tắc lưỡi, "Chà chà, có nên giúp một tay không nhỉ?" Jay tiếp, tất nhiên là phải giúp rồi. anh, anh mau làm gì đó đi, cứu, nhanh lên nếu không sẽ không kịp mất dường như lời dây nói đã đúng phía bên dưới có khoảng 6 tên tù nhân đang rời khỏi hàng và mục tiêu của chúng là nhắm vào cây khi chúng sáng nhận lại một lần nữa đám lính canh bảo hộ thực sự rút đi không còn ở đây nữa soạt, lấy điểm tựa là đầu cửa phô ri cây nhảy về phía sau mắt nhìn về phía 6 gã tù nhân đang có ý định tấn công mình cây nở độ cười có phần quái gì hả, khá thật đây Tường đâu sẽ trấn áp được mấy tên khốn này chứ, ai dè lại khiến chúng hăng máu hơn rồi. K hay vừa dứt lời thì cả 6 tên nhất loạt lao về phía K. Phía trên cao là Q và J, phía bên dưới là những tù nhân còn lại, trong đó có Vũ, Akon, Bram, đại thiết của một bài tiên khác nín thở chờ đợi diễn biến sự việc sẽ xảy ra như thế nào, khi K cũng vừa lao thẳng vào 6 gã tù nhân một cách đầy liều lĩnh. Thế nhưng, 6 tiếng bíp vang lên từ chiếc máy tính bảng mà Q đang cầm trên tay, khiến J quay sang nhìn Jay cũng không biết King vừa làm gì, nhưng ở bên dưới khu vực giam giữ, trước khi cây đụng độ với 6 tên tù nhân, thì đột nhiên từng tên trong 6 người bọn chúng cứ thế nằm ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Mấy giây trước đây, cả 6 gã hay còn rất hùng hổ, vậy mà lúc này tất cả nằm sẳng xoài dưới đất bất động như người đã chết. Chuyện chuyện quái quỷ gì vậy? Bram tròn mắt nhìn sững sốt. Bọn họ, bọn họ bị làm sao thế? Vũ ấp bóng buột miệng hỏi. chết cả rồi ư? Tiên kia còn chưa trả về cái chúng cơ mà. Đại Thế thắc mắc khi thấy cả 6 tổ nhân đồng loạt đổ gục không còn cử động. Ác nó nói. Không. Có vẻ như họ không chết, chỉ là bị ngất đi thôi, nhưng tại sao lại như vậy? Trong lúc những tổ nhân còn đang hoang mang, thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra thì cách dừng lại, đứng ngước nhìn lên vị trí mà Kiên và Jay đang đứng sau tấm kính một chiều. Đúng lúc này, tấm kính được mờ ra, và những tù nhân bên dưới khu nhà giam mới biết đằng sau tâm kính đó có người. Kiều nói vào trong thiết bị truyền tin. Hê hê hê, xin lỗi nha cây, nhưng tôi không muốn mọi chuyện đi qua dưới hạn. Cầu chơi vui thế là đủ rồi. Hê hê, cây thở hát ra, nở một nụ cười lấy lại sự điểm tĩnh, cây đát. À, thôi vậy. Đứng trên cao, Kiều nói vào mic thông qua hệ thống âm thanh tại khu vực nhà giam. Các bạn yêu quý, đừng mất kiểm soát, Nếu không sẽ mất mạng đấy. Ngay từ đầu chúng tôi đã nói, chúng tôi là người điều hành, mạng sống của các bạn nằm trong tay chúng tôi. Ngoài ra, hành động vừa rồi của tôi là đang cứu lấy các bạn. Có thể các bạn không tin, nhưng gã đang đứng trước mặt các bạn thực sự có thể giết người chỉ sau một cái chớp mắt. Tốt nhất đừng trong giận hay làm gì khiến hắn nổi điên, nếu như các bạn còn muốn sống tiếp. Nhìn thước máy tính bảng trên tay kia Anon nói với Bram: "Tôi hiểu rồi, tính ra đó là kẻ đã khiến sáu tên kia nằm gục một chỗ. Hóa ra đây là lý do tại sao bọn chúng lại tự tin để chúng ta thoải mái mà không cần gâm cụm hay xứng xích gì cả." Bram hỏi: "Nghĩa nghĩa là sao?" Anona đáp: "Sau khi kết thúc sự kiện trượt khóa, chúng đã làm gì đó với cơ thể tất cả các tù nhân ở đây." Vũ cố gắng nghe ngóng hai tên này nói chuyện, nhưng với trình độ tiếng Anh đ đếm từ 1 đến 10 của mình thì Vũ lúc này nghe như kiểu đàn gầy tay trâu. Khẽ điếc sang phía đại thiết. Vũ thấy ánh mắt của đại thiết đang nhìn hướng lên vị trí của hai tên vừa xuất hiện sau khi tâm kính tránh mở ra. Không biết ông ta đang nhìn ai mà chăm chú đến như vậy. Nhưng khi thấy Vũ lướt nhìn mình, đại thiết lập tức chuyển hướng sang nhìn Vũ. Ông ta nói, Sao thế thằng nhóc? Mặt tao có dính máu à? Vũ ấp bống xua tay lắc đầu, Còn đang chưa biết nói gì, Vũ cảm nhận được sát khí từ một ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình. Quay đầu nhìn về phía trước, Vũ chỉ thấy gã tử xưng là người điều hành vừa khẽ quay lưng bước đi. Dù chỉ nhìn bóng lưng, nhưng nhớ lại lúc cây Hạc Gục Fury trong nháy mắt, vẫn khiến Vũ rùng mình. Vũ nghĩ trong đầu, trên đời này lại có người mạnh hơn cả bố sao? Chương 120 năm. Lời cầu khẩn Sau khi liệt kê một số quy định cũng như công việc mà 20 tù nhân có mặt tại khu nhà giam phải thực hiện mỗi ngày, những người điều hành rời đi, trả lại không gian sinh hoạt cho các tù nhân. Khác với trước lúc được chuyển đến đây, mọi sinh hoạt của tù nhân tại nhà giam thử nghiệm đa phần, sẽ là sinh hoạt chung, trừ lúc ngủ nghỉ. Đại loại là sẽ ăn chung, tập luyện chung, làm việc chung và tắm chung. Kết thúc một ngày, tất cả sẽ trở về buồng giam của mình. Sau cuộc gặp gỡ với người điều hành, tù nhân sẽ tập trung tại khu vực nhà ăn để ăn bữa trưa. Hai mấy tù nhân xếp thành một hàng, mỗi người được phát một khay được thức ăn và lần lượt đi đến vị trí cung cấp phần ăn. Wow, thịt bò, khoai tây, bánh mì, lại có cả hoa quả. Thực sự đây là cơm tù thật ư. Một tù nhân thốt lên kinh ngạc, khi thấy khẩu phần ăn quá ư đầy đủ. Vẫn như thường lệ, hai tên là Bram và Arnold luôn bám dính lấy nhau. Chúng ngồi chung một bàn sau khi nhận suất ăn của mình. Dùng thịa múc lên một miếng thịt bò suốt vang trong khay, Bram nói. càng lúc tao càng cảm thấy nơi này quá khó hiểu. Ban đầu trúng cho các tù nhân tràn sát lẫn nhau. Và bây giờ trúng cho chúng ta ăn ngon, tạo điều kiện cho chúng ta luyện tập. Vậy là sao? Arnold nói. Chuyện này có gì đâu mà khó hiểu. Bởi bọn họ đang coi chúng ta như những con thú để mua vui. Nói cho anh dễ hiểu, tôi sẽ lấy ví dụ. Anh cứ coi như tất cả tù nhân ở đây là những con ngựa đua. Muốn ngựa đua tốt chạy nhanh thì phải chăm sóc và huấn luyện chúng. Brahmapr A, za la bhai. Nhưng cũng đâu cần thiết phải cho ăn ngon đến như vậy chứ. Hồi trước đại ca tao từng nói, không có bữa ăn ngon nào là miễn phí cả. Tao không hiểu lắm, nhưng sau khoảng thời gian vừa qua, đột nhiên chúng tạo điều kiện tốt cho chúng ta như vậy. Như này thật đáng ngờ. An Non mỉm cười. cười. Đến một người có đầu óc đơn giản như anh còn thấy nghi ngờ thì đúng là sắp tới đây, mọi chuyện sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng không kém phần thú vị. Mà thôi, đừng bận tâm gì nhiều. Nên nhớ tình hình hiện tại của chúng ta không cho phép chúng ta có quyền lựa chọn. Tính mạng của cả anh và tôi đang nằm trong tay bọn họ. Chúng ta có thể chết ngay trong lúc đang ăn, chỉ với một cái chạm ngón tay. Vậy nên, thay vì suy nghĩ quá nhiều, hãy tận hưởng nó đi. Bữa ăn này không hề miễn phí, nó được trả bằng mạng sống của những kẻ đã bị chúng ta giết chết. Bram hỏi, Anh Đon, khi nãy mày nói cơ thể chúng ta "Trời chết tiệt thật, món bò này giờ quá, có phải nấu cho người ăn không vậy?" Đột nhiên Ăn Non đập tay xuống bàn đứng dậy, lớn giọng quát tháo, ngay lập tức Lính canh đứng trên cao chĩa súng có tia hồng ngoại vào người Ăn Non. "Câm mồm mà ngồi xuống ăn đi, thằng khốn." Ăn Non giơ hai tay lên đầu hàng, đoạn cười từ từ ngồi xuống, miệng nói: "À, Già Phong, em ngồi, đừng bắn được bắn." Bram xúc một miếng thịt bò cho vào mồm nhai, đoạn hắn nhìn Ăn Non, "Ngon mà." Tao thấy ở đây nấu còn ngon hơn khách sạn 3 sao mà tao từng ăn luôn đó, mày làm sao vậy?" Ak Non khẽ nhìn xuống bàn tay mình, ngậm rãi hiểu cho Bram nhìn theo. Những ngón tay của Ak Non lúc thu lại lúc duỗi ra một cách khó hiểu, xong hắn mới cầm muỗng tiếp tục ăn, và Bram cũng không hỏi hay nói chuyện thêm câu nào, khu vực ăn trở lại trạng thái ổn định. Vũ là người lấy đồ ăn gần cuối cùng, bê cái đĩa đồ ăn trên tay, Vũ giáo giác nhìn quanh, có khá nhiều bàn trống so với số lượng thú nhân có mặt ở đây trong thời điểm hiện tại. Thế nhưng, vũ vốn lựa trong một bàn có người đang ngồi và người đó không ai khác chính là đại thiết. Đặt khay xuống, vũ kéo ghế, đại thiết đang ăn khẽ ngẩng lên nhìn, thấy vũ, ông ta tặc lưỡi. "Hầy, <cười> lạ chuyện gì đây?" Vũ cười đáp, "Tôi ngồi đây được chứ?" Đại thiết nói, "Thế ví dụ ta không đồng ý thì mày có đi không?" Vũ làm bộ không hiểu câu nói vừa rồi của đại thiết, tiếp tục ngồi xuống. Vũ không ăn mà cứ nhìn, khiến đại thiết cảm thấy khó chịu. Này thằng nhóc Mày đang trêu ngươi tao đấy à? Muốn gì đây? Vũ trả lời, "Tôi muốn hợp tác với ông, chúng ta thành một đội được không?" "Tha luôn cái muỗng xuống khay đừng đồ ăn." Đại Thiết hất hàm. "Mày đang đùa tao đấy à? Nếu là đùa thì cút, còn thật thì tao không có nhu cầu, tốt nhất là mày nên biến đi." Vũ tiếp, "Đại Thiết, tôi cần ông giúp, xin ông hãy hợp tác với tôi." Đại Thiết nhíu mày, nhìn Vũ một hồi, ông ta nhếch mép cười. "Hừ, hình như tao nhầm rồi." Tao cứ nghĩ mày là một thằng nhóc manh mẽ, không biết cầu xin hay nhờ vả sư giúp đỡ từ ai. Trước đó mày chẳng coi lời nói của tao ra gì, mày phủ phàng bỏ qua lời đề nghị của tao. Vậy mà giờ đây, mày đến trước mặt tao cầu xin tao giúp đỡ. Trước kể đến có rất có thể là sau này tao với mày còn là đối thủ của nhau. Nhóc con, mày không có tự trọng à? Mày kiếp, thấy cái mặt trơ trẽn của mày, tao không nuốt nổi cơm nữa. Đại thiết đoàn B khai cơm đi Tỳ Vũ, siết chặt hai bàn tay lại. Cố mặt Vũ nói, "Nhưng lúc đó ông đã cứu mạng tôi, rõ ràng ông không cần phải làm như vậy. Tôi biết tôi đã thất lễ với ông, nhưng tôi muốn sống để rời khỏi đây. Tôi không biết tin vào ai cả." "Mà mày đã chọn tin tưởng tao, đúng là nhóc con, suy nghĩ của mày quá đơn giản rồi." Đại Thiết nói, vuốt tiếp, "Tại vì đặt niềm tin vào những kẻ khác thì chẳng phải tin tưởng người từng cứu mạng mình sẽ tốt hơn sao?" Đại Thiết, "Tôi không biết tại sao tôi lại bị đưa đến đây, nhưng tôi chắc chắn Tội của tôi không phải tội tử hình. Tôi phải rơi khỏi đây bằng mọi giá và tôi biết chỉ có ông mới giúp được tôi. Cầu xin ông, đại thiết, làm ơn hãy giúp tôi." Nhìn vào ánh mắt của Vũ, người đàn ông Trung Quốc thấy được sự kiên định. Đại thiết nghĩ trong đầu. "Hầy, thần tốc này thay đổi nhanh như vậy sao? Là do nơi này khi nó trưởng thành nhanh hơn, hay chỉ đơn thuần là bản năng cảm nhận sự nguy hiểm để nó về Hà Bình, bất chấp thủ đoạn mưu cầu lợi ích?" Dù có là Lý Jongji, Thế so với ngày đầu tiên, đến bây giờ nó đã khác. Có thể lợi dụng nó trong kế hoạch của mình. Hừ, được rồi. Ngồi lại vào ghế của mình, hai bàn tay đan vào nhau, đặt xuống chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Vũ, Đại Thiên nói. "Giúp mày, tao sẽ nhận lại được gì đây?" Vũ trả lời, "Tôi sẽ nghe theo mọi sự chỉ đạo từ phía ông." Đại Thiên tiếp, "Cho dù đó có là giết người điều hành." Trong mắt khẽ giật lên, phải mất 2 giây, Vũ mới trả lời câu hỏi của Đại Thiết. Vũ gật đầu, "Phải." Chương 126, Toàn Tính Diên. <cười> Nghe Vũ nói xong, đột nhiên Đại Thiết phá lên cười lớn, tiếng quát tháo từ đám đính cạnh vang lên. "Im lặng và ăn tiếp đi, mấy thằng khốn." Đại Thiết dừng cười nhưng vẫn lấy tay che miệng lại, Vũ ngơ ngác hỏi, "Có gì đáng cười sao?" Đại Thiết cười đến chảy cả nước mắt, ông ta gật đầu đáp, Ha, quả hồn cười là đẳng khác. Ha ha. Tao không biết mày là một thằng ngu hay một thằng leo, nhưng vẻn mắt của mày tao biết mày không nói dối. Thật sự mày sẽ làm như vậy, tao tin điều đó. Vũ Tiết, giờ thì sao? Ông sẽ đồng ý hợp tác với tôi chứ? Đại Thiết khẽ thở dài. Hơi, oh, được rồi, tao đồng ý, nhưng tao nói trước, khi lợi ích giữa hai chúng ta có liên quan đến tính mạng, thì tao cũng không ngần ngại xuống tay với mày đâu. Xem ra mày cũng không phải là thằng ngu. Tao đoán khi nãy mày nghe mà chẳng hiểu tên cây nói gì đó, thế nên mày mới tìm đến tao. Bởi chỉ có tao mới nói chuyện được với mày và giúp mày trên phương diện như một người phiên dịch. Chuẩn trưa nhóc con. Vũ bị đại thiết nói trúng tim đen nên không thể chối cãi. Chính xác là như vậy. Với vốn tương anh kém còi của mình, Vũ không hiểu được những gì mà cây nói. Ở một nơi như Biu, khi bạn không hiểu luật lệ, không hiểu người điều hành muốn nói gì, thì chẳng khác nào cầm chắc cái chết. Bài học sương máu sau hai sự kiện đã qua, giúp Vũ thấm nhuận thế nào là tác hại của việc bất đồng ngôn ngữ. Trong số 19 tù nhân còn lại, Vũ chỉ từng nói chuyện với Đại Thiết. Hơn nữa người này đã từng cứu Vũ trong sự kiện chìa khóa. Trước đó ông ta cũng đề nghị bắt tay hợp tác với Vũ. Bởi vậy Vũ quyết định sẽ mặn dày tìm đến Đại Thiết để xin giúp đỡ. Đại Thiết nói, ăn đi, vừa ăn chúng ta sẽ vừa nói chuyện. Đầu tiên ta sẽ giúp mày nắm rõ luật lệ, cũng như những gì mà các tu nhân ở đây phải thực hiện trong vòng 3 tháng tới, hoặc cũng có thể là sớm hơn theo như tên cây đó nói. Vũ trầm chú lắng nghe đại thuyết truyền đạt. Thông báo cho mày một tin vui là trong 3 tháng sắp tới đây, chúng ta sẽ không phải trải qua một sự kiện mang tính tàn sát giết hại lẫn nhau nữa. <cười> Vậy nên có thể tạm gọi đó là 3 tháng hòa bình. Khu vực này là khu vực giam giữ đặc biệt, chỉ những tu nhân sống sót vượt qua sự kiện vừa rồi mới có mặt tại đây. Như chú mày thấy, các tù nhân không có ai bị còng tay hay xích chân. Rất thoải mái phải không nào? Nhưng đừng làm điều gì dại dột trừ khi mày muốn chết. Những điều dại dột có thể kể đến đó chính là tự ý giết người, chống đối lệ mệnh lệnh từ phía người điều hành, nổi loạn, tìm cách vượt ngục. Hừm. Chỉ cần không phạm vào mấy thứ mà ta vừa nói thì mày sẽ yên ổn. Chỉ có ăn và luyện tập dưới sự trì đạo của tên cây. Vũ tròn mắt ngạc nhiên. Chỉ ăn và luyện tập, thật vậy sao? Đại thiết nhét mép cười. Ha, đừng vội mừng, chờ thấy miếng bánh ngọt trước mắt mà nghĩ ngon ăn. Tên kia đó còn nói hắn hy vọng trong quá trình huấn luyện dưới sự kiểm soát của hắn, sẽ không có tù nhân nào phải chết. Hừ. Tên đó là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, tao dám chắc trong đám tù nhân ở đây, không ai là đối thủ của hắn, thậm chí là khi cả hai ba người lên cùng lúc, cách ra đòn hai góc đối phương của hắn hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Vũ đồng tình với đại thiết, Vũ nói, đúng vậy. Lục An phun tay đánh vào yết hầu của gã tổ nhân cao lớn kia, tốc độ nhanh đến mức khủng khiếp, đòn đánh cũng chuẩn xác vô cùng, tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Đài Thế Tiếp đang sợ hơn, với tốc độ đó mà hắn vẫn kiểm soát được lực đánh ra một cách hoàn hảo. Ở vị trí yết hầu, nếu dùng một lực mạnh hơn, thằng kia nhất định sẽ chết. Đang này hắn khiến đối thủ khuỵu gối trườn chân, không chết nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Mặc dù một phần là do tên Furike chủ quan khinh địch, ngay từ đầu đã coi thường đối thủ. nên mới bị giết hở và bị hạ gục chỉ với một đòn. Tuy nhiên tên cái đó thực sự có bản lĩnh rất lớn. Vũ A Bổng, tôi tôi đã từng gặp hắn đã trước đây. Khi hắn rút điện sát khí từ con người này làm tôi không giữ được bình tĩnh mà bật dậy tấn công hắn ngay lập tức. Lúc ấy hắn khiến tôi sợ hãi, cảm giác như nếu tôi không hành động, hắn sẽ giết tôi. Đại Thế tỏ ra khá bất ngờ khi Vũ nói từng gặp cây trước đây. Ông ta hỏi: "Gì cơ, mày từng động độ với tên đó thật sao?" Ở đâu, trong tù hay bên ngoài?" Vũ trả lời, "Đó là trước khi tôi bị đưa đến Bieu, lúc đó tôi vẫn đang bị giam tại một khu vực nhà tù khác. Mọi sự quản lý ở đó thuộc về một người đàn ông tên là Yeoxin, ông ta là trưởng ngục Chenji." Đại Thiết khẽ nhíu mày, "Tất cả những tù nhân trước khi bị đưa đến Bieu đều phải qua nhà tù Chenji, ta cũng từng ở đó, nhưng ta chưa bao giờ gặp những kẻ tự xưng là người điều hành. Mày có nhầm lẫn gì không?" Vũ nói, "Thực ra, lần đó tôi không hề thấy mặt hắn." Tôi được Trưởng công Dao Sim gọi đến phòng riêng của ông ấy để nói chuyện. Khi tôi đến nơi, trên bàn có rất nhiều thứ găn. Ông ta bảo tôi ăn. Đang ăn thì có một người khác mở cửa bước vào, người này mặc đồ bảo hộ, đội mũ chụp kín đầu. Tôi chỉ nghe thấy hắn nói với Trưởng công Dao Sim vài câu. Khi hắn đến gần tôi, tôi cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã tấn công hắn trước. Tuy tuy nhiên, Thầy Vũ dừng lại, đại thiết gặng hỏi: "Tiếp đó thì sao?" Vũ trả lời: "Cũng giống như Fury, tôi bị hắn đánh ngục trừ bí mật đòn." Mã do to là người chủ động tấn công. Trong sự kiện vừa qua khi giọng nói thông báo truyền loa vang ra, tôi đã thấy giọng nói này quen quen. Chờ tôi bàn nãy, lúc hắn xuất hiện nghe giọng của hắn, tôi nghĩ ngay đến kẻ đánh mình trong phòng của Trưởng cục Dao Sim. Và rồi, hắn Hàn Ngọc Tiên Phu đi, thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Người đến phòng Dao Sim ngày hôm đó chính là gã này. Ông nói đúng, tất cả bọn nhân ở đây đều không phải đối thủ của hắn, một gã cực kỳ đáng sợ. Đại Thiết có chút hoang mang khi nghe câu chuyện mà Vũ vừa kể. Không phải ông ta thấy là lẫm về khả năng của cây. Điều khiến đại thiết bất ngờ chính là Vũ. Nhìn Vũ đại thiết nghĩ trong đầu. Thằng nhóc này không nói dối, nó cũng không thể bịa ra một câu chuyện trôi chảy và lưu loát đến như vậy được. Cái cách nó nhắc đến giao sim cũng như tiền cây rất chân thật. Vậy rốt cuộc nó là ai mà lại được đích thân giao sim gặp riêng, còn cho ăn cho uống, chứ kể việc một người điều hành lại xuất hiện trong phòng giao sim. Ha, nhóc con. Càng lúc mày càng khiến chúng ta bất ngờ và khó hiểu đó. Một thằng nhóc người Việt Nam như mày, có gì đặc biệt để bọn chúng quan tâm tới mức như vậy? Đại Thiết, Đại Thiết, ông vẫn nghe tôi nói đấy chứ?" Vũ khẽ nói, giật mình Đại Thiết đáp. "Tất nhiên là có nghe, tao đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Hừ, nếu đúng như lời mày vừa kể thì tên tự xưng là Cưu không hề đe dọa, tên cái đó có thể giết người chỉ sau một cái chớp mắt." Cả hai tập trung vào ăn khi một số tù nhân khác đã ăn xong và đi lướt qua bàn hai người, trong đó Cobra và Akon Brahma thì không chú ý đến Vũ cũng như Đại Thiết, Anon thì khác, hắn dừng lại một chút cạnh Đại Thiết, vỗ vai Đại Thiết, hắn nói: "Ngươi anh em, có muốn tham gia cùng chúng tôi không?" Câu nói của Anon khiến Brahm đứng lại và quay đầu nhìn, Anon cười cười. "Hãy lựa chọn sáng suốt, giống như cái cách mày vứt bỏ chìa khóa." <cười> Thế nhưng Đại Thiết bất ngờ gạt tay Anon ra khỏi vai mình, nhìn Anon liếc sang Brahm. Trề Tài và Vũ đại thiết khẽ cười. Hề, xin lỗi, nhưng tao có đối tác rồi, là nó, vậy nên tụi mày cứ tự nhiên mà yêu nhau đi. <cười> Bram nghiến răng, trợn mắt lao tới. Thằng khốn này. Như Ngạc Non giang tay cản Bram lại, Vũ cũng định đứng dậy, nhưng nhìn thì đã thấy tay của đại thiết đặt trên vai mình ấn xuống. Đại thiết và Ngạc Non nhìn nhau, cùng hiện miệng cười, nụ cười của sự khiêu khích. Đi thôi, Ngạc Non nói với Bram, còn đại thiết nói với Vũ. Mày quên những gì tao dặn rồi sao? Thằng đầu đất này, ăn đi và đừng bỏ phí thức ăn. Chương 127: Ký ức xa xưa. Bạch Hồ Đường 12 giờ trưa cùng ngày. Mừng lão đại lão nhị đã trở về. Tất cả đàn em có mặt tại Bạch Hồ Đường xếp hàng đứng ngay ngắn, nhất loạt cúi đầu chào khi lão hổ cùng những người khác bước vào. Lão hổ nói với AH: "Đề đang bị thương, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ kêu thầy thuốc châu đến kiểm tra lại vết thương cho đệ." Còn lại Lý Giang Trân và các đầu đảng đến phòng họp, "Đệ ở đó." A Hắc lắc đầu, "Không, Đại ca, để không sao cả, đệ cũng muốn họp với mọi người." Chuyện xảy ra như thế này, Đại ca nói để sao có thể nằm yên một chỗ được chứ? Nhất định đệ phải trả thù cho Lý. Lý Giang Trân nói với A Hắc, "Thưa lão đại, cuộc đụng độ vừa rồi Giữ lão nhị và dòng món mắt cũng như à còn, tất cả mọi người ở đây cần được biết, hãy để lão nhị tham gia cuộc họp, có một số chuyện chúng ta cần phải thay đổi." Lão hổ gật đầu, Hmm, vậy được rồi, tất cả đến phòng họp kín để họp. Ngồi trong phòng họp kín, lúc này những đầu đảng như A Khuông, Mã Nghiêm, Tiêu Chiến mới biết thông tin về việc A Lý đã chết. "Lão Nhi, lời lời vừa rồi chỉ là nói, nói đùa thôi phải không?" A Khuông ấp úng, A H cúi mặt im lặng không đáp. Bầu không khí ảm đạm uất trong phút chốc đã bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. A Khuông thường ngày nóng nảy, bộc trực, luôn tỏ ra là người mạnh mẽ nhất. thì lại là kẻ rơi nước mắt đầu tiên. Không. Nhất định không phải vậy. A Lý sao có thể chết dễ dàng như thế được chứ? Tàu chở hàng đó là tàu nào? Tôi sẽ đi tìm nó. A Lý chưa chết. <cười> vừa nói A Quân vừa khóc nức lên. Lý Sàng Diên lên tiếng. Sáng ngày hôm nay, trong lúc chờ đợi Lão Đại và Lão Nhị, tôi có lướt tìm đọc một số thông tin có liên quan đến Genji ngày hôm qua. Các báo truyền thống vẫn chưa lên bài. Nhưng có một số đoàn video... Quay được cảnh nổ súng, cũng như truy đuổi trên nền độ Stahew, và trồng đường liên kết giữa Tenji và Passerit dẫn tới vịnh Sanjong. Chiếc xe lao xuống dưới vịnh, chính xác là xe của Á Lý. Nét mặt thẫn thờ, Á Khuôn ngồi thụp xuống, nắm chặt hai bàn tay, Á Khuôn nghiến răng giận dữ. Tôi, tôi phải trả thù cho Á Lý, Wong San Wong, tao sẽ giết mày. Lý sang nghiên tiếp. Thật ra những kẻ truy đuổi và khiến chiếc xe lao ra khỏi cầu rơi xuống vịnh là người của Á Con. Mà dù lần này đúng là có sự giúp đỡ của dòng một mắt Nhưng nếu phải truy cứu trách nhiệm Thì trách nhiệm này thuộc về thủ lĩ Nga con Jack Darius Lão hồ hỏi Jack Darius là con trai của giáp Darius phải không? Lý sang ghiên gần đầu Đúng vậy thưa lão đại Jack là con trai lớn của lão giáp Sau khi lão giáp bị sát hại Thì ngay lập tức Jack đã lên nắm quyền Và kiểm soát ra con Lão hồ khẽ nhú mày Nghe đến cái tên này Thì thật đã hiểu tại sao An Lý lại phải chết Giọt Darius có hai người con trai Nếu để tên Jack ấy nắm quyền điều khiển A con Sắp tới đây Singapore sẽ thực sự bất ổn Thằng khốn ấy còn điên rồ hơn cha của nó gấp cả trăm lần A hắc hỏi Đại ca, đại ca biết nó sao Lão hồ trả lời Không những biết Mà ta đã từng đụng độ với nó một lần Và lần đó suýt chút nữa ta đã bị nó giết chết Thời điểm ấy bạch hồ chưa được thành lập A con thì khác Trúng cấm giới ở đạo quốc này đã hơn 30 năm. Jab Darius khi đó rất nổi tiếng trong giới giang hồ, một tổ lĩnh nghi Hà Lan có mối quan hệ mật thiết với các trùm băng đảng chuyên về ma túy ở Mexico và Colombia. Ta còn nhớ lúc đó, ta mới gia nhập một nhóm côn đồ đường phố, công việc của bọn ta chủ yếu là đi phân phối hàng trắng do bọn đầu đảng nhận về bán lẻ. Có một điều cấm kỵ đó là không được giao hàng trong địa bàn của con. Lính mới như ta chưa nắm rõ các địa bàn và ta đã vi phạm luật lệ này. ta bị người của con bắt, cố chống lại nhưng cũng không thể thoát. Đáng nói ở chỗ kẻ cầm đầu đám gangster túm đầu ta khi ấy chính là con trai của Zap Darius. Khi đó nó chừng đâu hơn 20 tuổi, còn ta đã 35 tuổi. Sau khi ta bị đàn em của nó đánh cho bầm dập đến mức đứng không nổi, đám đàn em chửi bới cảnh báo lần sau cấm không được bén mảng tới đó và định bỏ đi. Thì thằng khốn Jack rút sống dí vào đầu ta. Ta vẫn còn nhớ câu nói của nó khi đó. Cách tốt nhất để mấy thằng bẩn thỉu này không tái phạm chính là khiến cho chúng từ nay về sau không còn cơ hội đến đây nữa. Đang căng thẳng thì A Hắc đột miệng nói, "Đây ca, rồi thằng chó đó nó có bắn anh không?" Câu hỏi của Hắc khiến tất cả tròn mắt, Lý Sang Diên bộ miệng cười vì không nhịn nổi. Sau khoảng 2 giây, có vẻ như Hắc vẫn chưa nhận ra sự vô tri của mình, khi quay sang nhìn mọi người, Đoạn Ngạc Nhiên nói, "Sao vậy? Bộ tôi hỏi sai à?" Lý Sang Diên đáp, "Lão Hắc" Nếu tên rách đó mà bắn thì giờ lão đại còn ngồi đây nói chuyện được không?" Ác sực nhớ, gãi đầu gãi tai, á gật gù. "Ờ đúng rồi, đúng là hỏi ngu mà." Lão hổ tiếp, "Nếu không phải chúng đánh ta trong hẻm của một con phố đông đúc thì ta dám chắc thằng khốn ấy sẽ bóp cò. Tuy không bắn, nhưng nó vẫn để lại cho ta một vết sẹo trên trán bằng bán súng." Lão hổ khẽ chỉ vào vết sẹo nhỏ trên trán hơi chếch về bên trái dương. Trái ngược với Zaph thích hành động kín kẽ, tạo một lớp vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài để tránh tai mắt từ phía chính phủ cũng như đối thủ, thì con trai của lão lại luôn xử lý công việc một cách ta nói thích gây sự chú ý, tạo tiếng vang theo dạng điên rồ. Đàn em của nó luôn đem theo súng bên người, chúng sẵn sàng nã đạn vào bất cứ ai khiến chúng cảm thấy khó chịu. Chính vì tính cách không thể kiểm soát của thằng con trai, mà Zaph Darius sau đó đã ép nó về Hà Lan để điều hành công việc bên đó trong nhiều năm. Singapore là một nước nhỏ nhưng lại là thiên đường của trung truyền hàng hóa đi khắp châu Á. Bởi vậy chắp không thể để thằng con ngỗ ngược phá hủy tất cả công sức của lão đã mất rất nhiều năm tạo dựng. Vì lão biết, tham vọng của Jack quá lớn. Lão Hồ nhận định. Ly Sang Di nói. Nghe lão đã kể qua câu chuyện vừa rồi, đã vô tình lý giải cho những hôn loạn ở Chen Di. Tôi cứ nghĩ sau sự vụ tại khách sạn Crown, bọn nào còn sẽ không dám manh động. Thật không ngờ chúng lại sẵn sàng chơi tất tay. chỉ vì truy tìm một cô bé. Khi biết tin Jack Darius tiếp quản Acon, thay cho cha hắn là Giáp Darius, tôi cũng có tìm hiểu qua một số thông tin về người này, và đã biết mối quan hệ giữa hai cha con nhà Darius không mấy tốt đẹp. Nói cho dễ hiểu thì khi giáp chết, người vui mừng nhất phải là Jack mới đúng. Do đó tôi khá tự tin khi phán đoán tình huống lão nhị và an lý đi tranh gì sẽ cứu được Hoa Hoa. Nếu tôi là Jack, ngoài mặt đau buồn muốn trả thù, nhưng trong lòng sẽ bỏ qua không truy cứu. Càng im, càng tốt. Tập trung lo liệu phía cảnh sát cũng như chính quyền làm lắng xuống vụ khủng bố tại khách sạn Crow, đó mới là thực sách. Vì càng làm căng, càng kéo dài điều tra, sẽ càng dẫn tới nhiều hệ lụy, nhất là khi Acon vốn dĩ là một tổ chức tội phạm về ma túy. Không ngờ tên nhóc này lại điên khùng đến mức như vậy. Hắn không những không bỏ qua mà còn truy cùng giết tận. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn báo thù cho Jap Derius đến như vậy sao? Tôi sai thật rồi. Lão hổ thở hắt ra. Quyết định cuối cùng vẫn là ở ta, cậu không có lỗi gì. Để ngươi của Bạch Hổ đi Trần Gi là ta đã sai ngay từ đầu. Là ta đã gây ra cái chết cho A Lý. Giờ ngươi không cứu được, còn khiến huynh đệ Bạch Hổ vong mạng. Hai, con kép A Khuông đứng dậy. Lão đại, a con hay là rờ một mắt thì chúng ta cũng phải trả thù cho A Lý, chỉ cần lão đại ra lệnh, ngay bây giờ em sẽ đi Trần Gi giết chết thằng khốn rạch đó. Ly Sang nhìn đáp. Các vị đầu đảng Xin hãy bình tĩnh. Dù không muốn nói nhưng việc trả thù ngay lúc này là không thể được. Trương 128 Đi trước một bước Cao mày nhìn Ly Sang Jin A Khuong trừng mắt hỏi Tại sao? Mạng Nghiêm vỗ vào vai A Khuong để cho người huynh lệ của mình bình tĩnh lại. Mạng Nghiêm nói Đừng nóng. Tất cả mọi quyết định đưa ra vào lúc này đều là hạ sách. Ở đây chúng ta ai cũng muốn trả thù cho A Lý. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa Với việc mạo hiểm tính mạng, lần này Bạch Hầu có thể xem như đã tổn thất nặng nề, chính vì vậy mọi đường đi nước bước hay các kế hoạch tiếp theo cần phải được tính toán vô cùng cẩn trọng. Tiêu Chiến cũng đồng tình với Mã Nghiêm, "Khương A ngồi xuống đi, khi lão đại chưa lên tiếng, bất kỳ ai trong chúng ta cũng không được phép hành động." <cười> à Khương mặc dù khó chịu nhưng vẫn ngồi lại ghế, à Khương hỏi Lý Sang Jin, "Sang Jin, cậu vẫn chưa trả lời tôi, tại sao không thể báo thủ cho Lý vào lúc này?" Sang nhìn điểm tĩnh đáp, "Anh Khương" Đối bệnh anh đang rất giận dữ và nóng lòng muốn báo thù cho anh lý. Nhưng bây giờ anh mà đi Chenji thì không nên một chút nào. Thứ nhất, hiện tại Chenji đang là điểm nóng về các sự vụ mà chính quyền cho rằng có liên quan đến khủng bố hoặc mâu thuẫn dẫn đến xung đột giữa các băng đảng. Cho dù có là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì cảnh sát nhất định không thể làm ngơ, mặc dù họ chưa có những độc thái rõ ràng. Tới Chenji lúc này không những không thể tiếp cận được Jack Darius mà thậm chí anh còn bị cảnh sát bắt nếu trong người có mang theo hàng nóng. Hai bản cấm phát hiện ra, anh cõi định gây mất trật tự an toàn xã hội. Phía chính quyền đang cần một hình nhân để đổ mọi tội lỗi, Genji là địa bàn của rồng một mắt cũng như a con bao nhiêu năm qua, cớm và băng đảng ở Genji giống như tay với chân trong một cơ thể, cắt bỏ một thứ sẽ khiến tổng thể chịu ảnh hưởng cực lớn. Bởi vậy dù bạo loạn khủng bố, tham sát đồng loạt diễn ra trong vòng có 1 ngày mà chính quyền trở tại cũng như cảnh sát vẫn im bặt. Bởi họ đang cố ém thông tin một cách triệt để nhất có thể. Do vậy, cách này chỉ là tạm thời, khi người dân đã tận mắt chứng kiến cảnh nổ súng bắn người, cảnh truy đuổi trên đại lộ, do đó muốn yên lòng dân, họ cần một vật tế thần và chắc chắn Bạch Hồ chúng ta sẽ là ứng viên số 1 cho việc này. Tất cả đầu đảng sau khi nghe Lý Sang Nhi nói đều cau mày và tỏ ra vô cùng bất ngờ, A Khuông hỏi tiếp: "Tại sao lại là Bạch Hồ?" Lý Sang Nhi từ tốn: "Cách đây 1 năm về trước, đã có lần Bạch Hồ được nêu tên trong bản tin vắn thời sự, chắc lão đại và mọi người vẫn chưa quên phải không?" A Hắc nói: "Đó chính là lần chúng ta tổ chức một nhóm đàn em chặn xe dàn mặt tiểu vũ theo hợp đồng từ một gã làm cho công ty xuất nhập khẩu của Việt Nam có chi nhánh tại Singapore." Sang Jin gật đầu: "Đúng vậy, chính là Thin Car." "Đó chỉ là một vụ lãng mạn nhỏ thôi, thế nhưng thời điểm mấy bạch hồ lại bị đưa lên sóng truyền hình trong mục cảnh báo các vấn đề về tội phạm." Sau khi tìm hiểu và điều tra, tôi được biết việc bạch hồ bị bêu tên đó là có bàn tay tham gia từ phía ông gã Tặc Tần đan này lão không đọc Bạch Hổ là thế lực lớn nhất ngăn cản sự phát triển của lão, chứ không phải là A Cong hay Cung Tông. Nhất là khi ngày hôm qua, lão nhị trong người dẫn mặt hắn bằng vụ nổ ngay tại Dragon Central. Lão cáo già Wong nhất định sẽ không lựa chọn cách đối đầu trực tiếp với Bạch Hổ. Chỉ e lão nhân cơ hội này, lợi dụng truyền thông cũng như phía cảnh sát để gây khó dễ, sau đó tiêu diệt Bạch Hổ bằng cách đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu chúng ta. Mã Nghiễm nói, Giang Jin, hắn làm như vậy bằng cách nào? Ly Sàng ghi tiếp Thực ra chuyện này rất đơn giản Những người anh em của Bạch Hồ đã chết tại Chanri ngày hôm qua Chính là bằng chứng rõ ràng nhất Tân nhiên chỉ vài sợi dây truyền mang ký hiệu Mà đâu cũng có thể làm thì không đủ xác thực Nhưng với cách đưa tin Theo dạng đặt nghi vấn Phía cải sát hoàn toàn có cơ sở để đặt Bạch Hồ Vào diện theo dõi đặc biệt Chỉ cần như vậy thôi Mọi nhất cờ nhất động của chúng ta Đều trở nên khó khăn hơn bao giờ hết Lão Đại, Lão Nhị Các đầu đảng đều sẽ bị đưa vào tầm ngắm Mọi người hiểu rồi chứ? Ai khuôn gật đầu. "Hầy, mẹ kiếp, nó như vậy không lẽ không thể làm gì được chúng nó sao?" Điều chuyến nói, Giang Dìn, "Theo lời cậu hóa chẳng phải bảo hộ coi như xong rồi con gì? Chết tiệt, chúng ta vừa mới thuận lợi lên cơ hội được một chút, sao giờ đã rơi hàng bom không hết tên anh?" Lý Giang Dìn trả lời, "Không, chúng ta tạm thời vẫn không sao. Vừa rồi tôi chỉ đưa ra giả thiết mà lão Vuông nhắm tới, lão chắc chắn sẽ làm chuyện này. Nhưng qua bài học một năm trước, tôi đã rút ra kinh nghiệm." Vậy cho nên, trước khi gông dân gông kịp hành động, thì tôi đã đi trước hắn một bước. À hát ấp ứng, là, là sao? Lê Sang nghiên tiếp. Chính là dùng chiêu của lão chơi lại lão. Vụ bạo đoàn ở Tenji tối ngày hôm qua, thật hay khi có sự góp mặt của cả dòng một mắt và A-con. Ở công viên Tenji xảy ra nổ súng và có người đã phải chết. Giữa đường phố Đông Đúc, không hết người quay lại được. Cảnh tượng này thậm chí video còn khá rõ nét bởi những đặc điểm nhận dạng từ người của hai băng. Trong lúc chờ đợi tin tức của lão nhị, tôi đã tập hợp những hình ảnh video này và gửi cho cái mối quan hệ có liên quan tới truyền thông mà chúng ta tạo dựng trong suốt thời gian qua. Xã hội bây giờ thay đổi khác xa so với năm hay 10 năm trước, sức mạnh thông tin bùng nổ, đôi khi chỉ một bản tin cũng có thể khiến cả một tập đoàn sụp đổ. đám phóng viên thì như hổ đói săn mồi. <cười> Ngoài việc cung cấp tin tức, chỉ cần cho chúng một khoản vừa mồm, muốn chúng biết gì cũng được. Tất nhiên, là vẫn trong khuôn khổ xác thực. Giờ này chắc các trang tin điện tử, báo mạng, báo giấy Cũng đều đã đăng hết rồi Á hắc hát hốc mồm kinh ngạc Uầy, thật sự như vậy thật sao Lý Sang Dinh, cậu đúng là một kẻ đóng cá Sang Dinh khẽ cười. cười Nếu không làm như vậy Giờ này tôi nhất định kêu lão đại rời khỏi Singapore Á khuôn hỏi Nếu đó vậy sao cậu không để tôi đi trả thù cho Á Lý Mã nghiêm nói Đồ điên Lý Sang Dinh đang tương kế tiểu kế Giờ để mày đưa người đến đó khác nào phá hỏng mọi thứ Sang Diên nói đúng, trong tình cảnh này tốt nhất chính là án binh mất độc. Sang Diên ngặt đầu. Còn một chuyện này nữa, kế hoạch phục kích đưa bọn rồng một mắt vào tròng phải ngừng lại. Tiêu chuyến hỏi, sao thế? Đã chuẩn bị xong hết rồi ba? Sang Diên đáp, lão khuôn đã biết tôi còn sống cũng như việc lão đại trúng độc nguy kịch trên là tin đồn. Lúc ở dây lăng, Madame Lim và Z còn nói cho tôi chuyện này. Lão không ngô đến mức đi cướp địa bàn trong lúc cấp bách thế này đâu. Nhìn ra khuôn, Sang Diên khẽ nói. Anh khuôn, Vở dở trẻ lý do đầu tiên, tôi không muốn anh đi Changi. Lý do thứ hai, đó chính là dù anh có đến đó, anh cũng không gặp được Jack Darius đâu. Với những gì hắn ta gây ra, chắc hẳn giờ này hắn đã lên máy bay, bay đến một đất nước khác chờ tiếng inh ồn toà rồi. A cuồng thắc mắc, sao cậu chắc chắn như vậy? Li Sang Dien khẽ thở dài nhìn lão hổ, đoạn trả lời. Bởi vì lúc nhận được cuộc gọi của Ma Nam Lim, biết lão hắc thất bại trong việc cứu người ở Changi. Bản thân tôi cũng có ý định đưa lão đại rời khỏi Singapore. Lão hổ lên tiếng: "Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Tất cả nghe đây, khi không có lệnh của ta, không ai được phép làm bất cứ chuyện gì. Mọi người cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi trước đi, có gì sẽ bàn bạc sau. Sang Jin, cậu thông báo cho người nhà Lý cũng như các huynh đệ khác đã chết tại Chan Ji. Bạch Hổ sẽ lo liệu thu toán." Lý Sang Jin cúi đầu đáp: "Đã rõ thưa lão đại." Các đầu đàng đứng dậy cúi chào lão hổ và A H, sau đó rời khỏi Bạch Hồ Đường. Trong phòng chỉ còn lại ba người là lão hổ, A H, Lý Sang Jin. Lý Sang Jin nói: "Xin lỗi lão đại lão nhị, vì sự nóng vội của tôi đã khiến A Lý phải chết, khiến lão nhị suýt nữa mất mặt. Tôi xin nhận mọi trách nhiệm cũng như hình phạt từ Bạch Hồ." Lão hổ thở dài: "Hầy, cậu có lỗi gì chứ? Tất cả đều là do ta quyết định. Ta cũng quá nóng lòng khi biết tin về con bé Hoa Hoa." Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Thật khó để có một kia sách vẹn toàn Lần này, tuy tồn hại nặng nề Nhưng xét chung Vẫn không ảnh hưởng tới tổng thể Và lại mất đi hàn lý Nhưng chúng ta có được sự ủng hộ từ phí dây lặng Cả hai đừng tự trách bản thân mình Hà ah, hát, dưỡng thương cho tốt Còn sang dinh, cũng nên nghỉ ngơi Cho đầu óc thư thả Như cậu vừa nói, thời gian tới Các băng đảng đều sẽ không dám anh động Nhân cơ hội này nghỉ ngơi, thư giãn đi Còn giờ, ta muốn ở lại đây một mình À cùng Ly Giang Nhi đứng dậy cúi đầu đáp. "Lão đại, nhớ giữ gìn sức khỏe." "Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 20 tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 21. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán lĩnh giả có một đêm thật ngon giấc."